Vinh tuyệt đối là tu sĩ nguyên anh chi nhất đại lục tấn tiềm, hơn nữa chưa từng có ai, hơn phân nửa cũng hậu vô lai like giả, về sau cũng không có ai. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 458, tính tình thay đổi là cái gì, liên quan đến đến vấn. Để vinh dự.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 và nhìn thấy hai người bọn họ thì hết sức vui mừng, nói chúc Thủy Nhu và chúc Tiểu Đệ đều tu luyện tại Kim Thân Tuyền, buổi chiều chúc Thủy Nhu mới có thể trở về, về phần chúc Tiểu Đệ chắc phải qua 3, 5 ngày nữa. Chúc Tiểu Đệ tu luyện thì không kỳ quái. Vậy mà chúc Thủy Nhu cũng bắt đầu chăm chỉ tu luyện rồi hả? Trong lòng Chu Chu có chút ngoài ý muốn. Dựa vào phúc của Tử Trương, Đạo Quân Cố Vãn rất chiếu cố một nhà chúng ta.